các bạn đang nghe tại đọc truyện audio bối bố mệt mỏi ngủ thiếp đi diệp tĩnh an ôm cả người đã ướt đẫm mồ hôi của cô vợ lòng cảm thấy cô thật mềm mại giống như một con mèo nhỏ anh không kìm được lấy tay lau mồ hôi cho cô đột nhiên trong mắt anh dâng lên một cảm xúc mãnh liệt cứ nhìn điền bảo bối như vậy anh lại không muốn ly hôn trong toilet lầu 4 điền bảo bối ngồi trên bồn cầu căng thẳng nhìn chằm chằm vào quai thử thay bọn họ cũng đã làm chuyện đó vài lần rượu và đồ ăn vặt cũng đã từ bỏ dựa vào bản chu kỳ theo lý thuyết cũng không sâu xích gì nhiều chứ thế là điền bảo bối từ bỏ võ đường teikado trở về nhà liên gọi điện thoại cho diệp tỉnh an hai người chia nhau ra đi mua que thử thai rồi nhanh chóng chạy về nhà sau khi về đến nhà điền bảo bối trực tiếp đi thẳng vào toilet ba phút sau nhìn que thử thai chỉ có một vạch điền bảo bối chán nản Gạo thét khiến diệp tịnh an đứng bên ngoài cũng nghe căng thẳng theo anh gõ mạnh lên cửa vài cái Làm sao vậy? Có hay không?" Điền Bảo Bối bực bội quát. "Không có, không có, không có cái gì hết." Nói xong, cô đem que thử thai ném vào thùng rác. Diệp Tịnh An nghe vậy, lại thở vào nhẹ nhõm, nghiêng người dựa vào cửa, lãnh đạm nói, "Ai cũng không có vấn đề, chắc là do mây rủi rồi." Nói được phân nửa thì cửa bị kéo ra, Diệp Tịnh An lung lay một chút, sau đó anh nhìn thấy Điền Bảo Bối trầm mặt bước ra ngoài, đi thẳng một mạch xuống lầu, không thèm để ý đến anh. Diệp Tịnh An chạy theo sau, nhỏ giọng nói, có mặt nặng mày nhẹ như thế thì làm được gì, cái gì nên làm chúng ta đều đã làm, không có thay cũng không còn cách nào khác. Điền Bảo Bối cúi thấp đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Tịnh An ngược lại lại cảm thấy nhẹ nhõm, khoanh tay nhúng vai nói, thuận theo tự nhiên thôi. Điền bảo bối giống như là không nghe thấy anh nói gì, trong lòng buồn bật tiến về phía trước. Hai người, một người đi trước, một người đi sau vào phòng bếp. Dịp Tịnh an, mở túi lành lấy một ly nước cam ép, tuần tiện cũng rót một ly cho điền bảo bối. Sau đó đi tới ngồi xuống đối diện cô, đẩy ly nước cam qua. Điền bảo bối nắm chặt ly nước cam, cũng không phát hiện cuộc sống như bây giờ đối với bọn họ đã thành thói quen. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cô yếu xìu lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Dịp tỉnh An nhìn có một cái, tay gõ gõ và ly thủy tinh, sau đó bắt đầu suy nghĩ miên man. Thật ra thì sau khi hai người bọn họ kết hôn chưa được bao lâu, thì liền bắt đầu lập ra cái thỏa thuận, không can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương. Mới đầu, dịp tỉnh An cũng không để ý, dù gì cuộc sống riêng tư của anh chính là công việc và xã giao. Công phụ nữ, một mình Điền bảo bối cũng khiến anh chịu không nổi rồi, làm sao có thể có thêm người thứ hai. Nhưng bây giờ anh không nhìn được, muốn biết bình thường Điền bảo bối hay kết giao với những loài người như thế nào. Điền bảo bối cũng không phát hiện ra diệp tịnh an đã nhìn mình chăm chú Tiếp tục nhắn tin Động tác trên ngón tay nhỏ bé của cô rất nhanh Ngón áp út đem một chiếc nhận kim cương sáng rực Gương mặt lúc sáng lúc tối Cuối cùng khóe môi nhếch lên Cười đạn rỡ Dịp tịnh an trông thấy liền tức giận Cầm lấy ly nước cam ép Uống một hơi cạn sạch Sau đó mạnh mẽ đứng bật dậy chuẩn bị rời đi Nhưng anh còn chưa đi ra khỏi phòng bếp Đột nhiên nghe thấy tiếng điền bảo bối Ở phía sau vang Cảnh Tâm nói cô ấy vừa mới liên lạc với một bác sĩ nổi tiếng. Cô đi đến bên cạnh anh, do cái điện thoại màn hình vẫn còn đang nhấp nháy, nhỏ giọng nói. Anh ta mời điểm thuốc Đông y, nghe nói rất hiệu quả. Thì ra là cô nhắn tin với Diệp Cảnh Tâm, nét mặt Diệp Tịnh An dịu đi một chút, lúc này mới nói. Thuốc gì? Điền bảo bối chấp chấp mắt, thẹn thùng nói. Thì chính là cái thuốc bộ để sinh em bé. Diệp Tịnh An giờ khóc giờ cười, nhìn không được, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Điền Điềm. Cô đừng có đi nữa được không? Chúng ta không có vấn đề gì. Làm sao có thể có cái loại thuốc linh tinh đó? Từ sau lần cãi nhau, vì anh dùng đồ ăn vặt dụ dội cô bị thất bại, hai người mới yên ổn được một thời gian. Dịp tình an cũng không còn quan tâm phải có con hay không. Chủ yếu là bụng của Điền Bảo Bối vẫn chưa có tin tức gì, cho nên anh cũng bắt đầu cảm thấy kế hoạch sinh con để ly hôn có lẽ sẽ không thực hiện được. Nhưng bây giờ Điền Bảo Bối lại nghĩ ra một chuyện quan trọng khác rồi điền bảo bối căn bản không để ý đến thái độ của diệp tịnh an, cô đã cho người vài ngày nữa mang đến mấy thùng thuốc bắc. Sau khi diệp tịnh an về nhà, nhìn thấy trong phòng khách có mấy cái thùng nằm chồng chất, anh lập tức gọi điện thoại hỏi bảo vệ. Bảo vệ nói người ta giao hàng, nói là điền bảo bối mua. Anh cứ nghĩ là chuyện phát bình thường, không ngờ là chuyện phát nhanh. Diệp tịnh an đi vào tắm rửa, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc. tới gần 9 giờ tối, cửa phòng làm việc anh đáp một tiếng chị thấy Điền Bảo Bối nhảy vào giống như một con thỏ trên mặt tươi cười học trưởng Diệp Tịnh An cũng không ngẩng đầu lên làm giật cả mình Điền Bảo Bối biểu môi cái dáng vẻ này của anh giống như là đang sợ bị ai dọa vậy nhìn thấy đồ tôi vừa mua chưa Diệp Tịnh An vẫn như cũ gõ bàn phím laptop đôi mắt nhìn vào màn hình sáng rực ừ Điền Bảo Bối quát một tiếng tôi... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net